Mời các bạn nghe tiếp phần 19 của tiểu thuyết Sốc Tình của tác giả Kha chuyện được phát trên kênh Cỏ Long Trông. chương 76, Cô giáo và những đứa trẻ Nim dường như bị điện giật, tê liệt mọi giác quan khi bị Travis Kiss bất ngờ như thế. Trong lúc Nìm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cậu nhóc đã buông tay cậu bé rồi đột ngột cúi sát mặt Nìm và... Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ tính bằng giây thôi, nhưng làm cho Nim cảm giác như mình đang sọ tay vào cổ cái ổ điện 220V, không bị co giật là may lắm rồi. "Rồi, đi đánh răng rửa mặt đi." Che Fin ngừng bật dậy, cố gắng che giấu nụ cười rồi cất giọng bình thản và lạnh lùng như mọi ngày. Nim làm theo như một cỗ máy. Tình hình là hồn phách cô bé vẫn ở trên mây, chưa kéo xuống được. Javi nhìn theo Nim với sáng vệt đầu đẫn ngơ ngơ thì không nhịn nổi phải bụi miệng cười. Chả bao giờ cậu nhóc thích cười trừ khi ở bên Nim mà thôi. Nhưng sự đời quái âm là vậy, khi ta đang hạnh phúc thì ở đâu đó cũng có kẻ đang đau khổ. Trong tình huống này, nơi đó không ở đâu xa mà chỉ cách giường Javi đúng hai bước chân mà thôi. Phải, đó chính là giường của Angel. Sự thật thì cậu nhóc đã tỉnh dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Nim Nhưng cái cảnh đầu tiên đập vào mắt trong ngày mới lại khiến cho anh cổ đau như sao cắt Chẳng thằng con trai nào đủ mạnh mẽ đến mức có thể không nổi khùng Khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang tựa đầu ngủ ngon bên cạnh một thằng khác Anh cổ xương đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Nim đang say ngủ Nhưng khi thấy cô bé chuẩn bị tỉnh dậy thì giả vờ nằm im Đó là vì cậu không muốn để Nim biết mình đã nhìn thấy tất cả Nhưng mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm Khi Trevi đợt ngột làm hành động Mà lúc đó Angle định làm với Nim Nhưng đã bị cô bé phũ phàng từ chối Nếu không vì vết thương trên đầu Thì có lẽ ngay lúc đó Angle đã bay đến chỗ Nim Để hỏi cho ra lẽ Để hỏi vì sao Mà với anh Trevi thì được Nhưng với cậu thì không Nhưng với một cái đầu thực tế thì thiên thần đã nhận ra rằng đó chỉ là một hành vi ngu xuẩn và rồi cậu nhóc cười cay đắng. Cười để xoa đi nỗi đau nhưng cười cũng để ngăn những giọt nước mắt trực trào ra trên khóe mắt. Có lẽ dấu trừ lớn nhất cho tình yêu chính là sự ích kỷ, chỉ có thể chọn một chứ không thể chọn hai. Và những rắc rối chính thức bắt đầu. Trước tiên là ở việc ăn uống Sáng hôm nay bác Lan phải có hẹn đột xuất Với bác sĩ trưởng khoa Nên nhờ Nim cho hai quý công tử ăn sáng Sau khi đổ cháo ra hai tô Cho cả Chai và Angle Nim tươi cười bưng ra trước mặt hai cậu nhóc Thì mới phát hiện một sự thật đau lòng Đó là Cả hai không thể nào tự ăn được Hơ hơ Nim ơi, đầu tôi vẫn đang đau Tôi không thể cúi xuống mà múc cháo lên ăn được Angle ôm đầu nhanh nhó Nim méo mặt nhìn sang rừng Trevin, cậu nhóc cũng chẳng khá khẩm gì hơn Tuy phần bị thương nặng nhất là lưng và ngực Nhưng tay phải Trevin thì cũng bị dính và nhát dao Nên hiện tại không thể cử động nhiều được, nếu không sẽ rất đau Nói đến đây mới thương ác quỷ của chúng ta ghê cớm Dù tay đau, nhưng tối qua vẫn cố gắng ôm Nim Nim nhìn qua nhìn lại hai đại tiểu xa mặt nhăn nhó Muốn Nìm đút cho ăn cũng được Nhưng Nìm chỉ có một mình Làm sao đút cho cả hai ăn được Chẳng lẽ cứ cậu này một muỗng Rồi chạy sang giường bên cho cậu kia một muỗng Cô giáo nuôi dạy trẻ Cũng không tạm thương đến mức đó Cô bé vò đầu bứt tay Trevi và Angle Cũng khó sự không kém Nhưng không thể nhịn đói được Sau một hồi vận lộn với mớ suy nghĩ trong đầu Cuối cùng Nìm cũng nảy ra một sáng kiến Nhưng chưa chắc đã sáng Cô bé đặt tô trà xuống bàn bên cạnh giường Trevin Rồi nhanh nhẩu chạy sang chỗ Angle Đỡ cậu nhóc đứng dậy Thiên thần chố mắt nhìn Với những dấu hỏi to đùng Bạn tính làm gì vậy Nim Cô bé không phản ứng gì Chỉ nhìn Angle rồi cười một cái Giống như động viên tinh thần Mất 3 phút Nim mới phát được sắc to tướng của cậu nhóc Sang giường của Trevin Thật ra Angle chỉ bị thương ổt đầu Nên việc đi đứng cũng không khó khăn mấy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 cô bé lại cười, tay vẫn cầm nguyên mộng cháo được đưa trước miệng trà nhưng đời nào ác quỷ lại chịu cảnh ăn uống nguyên thủy như thế chứ? không được, tôi không ăn. tôi cũng không chấp nhận cái kiểu ăn sáng quái dị này. angel cũng phản đối. niêm nhíu hai hàng lông mày lại, gương mặt cô bé thoáng bực mình. niêm đặt tô cháo lại trên bàn, rồi hướng mắt đầy quyền lực về phía hai đại công tử. tôi không biết. Các bạn phải ăn mới có sức chứ Tôi cũng đâu có muốn làm như thế này đâu Nhưng ngay bạn đều không thể tự mình ăn được Mà tôi thì chỉ có một mình Làm sao chạy qua chạy lại mà đút cho mỗi người được Các bạn phải thương tôi chứ Muốn tôi vào nhập viện hội cùng hai các bạn phải không Nim nghiêm nghị bày tỏ ý kiến Cả hai cậu nhóc cứ ngơ người ra Trước mấy cái hô tay loạn xạ của Nim Cũng may là có che viên hiểu được Bạn ấy nói gì thế Angle quay đầu sang hỏi Bạn ta nói Là tôi với bạn Không được ý kiến Lo mà ăn đi Nếu không thì chịu khó nhịn đói luôn Vì Nim không thể chạy qua chạy lại đút cho từng người Javin làm giảm Mặt thoáng chút đau khổ Angle quay sang nhìn Nim ái ngại Nim chỉ tia nhìn bực bội Về phía ác quỷ Cô bé tự hỏi Sao lúc nào cậu ta cũng dịch quá So với nội dung chính mà Nim nói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 Nhìn Uncle và Teffy, có ai mà nghĩ rằng họ đang ăn cơ trước, trông giống như đang chịu phạt hay tra tấn thì đúng hơn, vì mặt mỗi người nào người nấy đều nhăn nhó, khó chịu đến phát tội. Duyên niêm thì vẫn vui tươi, cứ đứt hết mũi này sang mũi khác, chốc chốc lại nhìn hai người bạn mến yêu rồi nở một nụ cười khích lệ tinh thần. Rõ là khổ, mới chỉ là việc ăn uống mà đã thế rồi. Tô cháo phơi dần, phơi dần. Cái gì thế này? Một đồng âm thanh hỗn tạp vang lên khiến cả ba hoàng hốt ngoái đầu nhìn xa phía cửa phòng. chương 77 Vòng vây mỹ nhân Không phải là một người mà là rất nhiều người. Ôi, anh angel của em anh bị thương mà sao không nói cho tôi em biết. tôi anh quá à nhìn anh thế này mà em bật khóc lên được. Trời ơi hoàng tử angel của đời em Sao anh lại ra nông nỗi này chứ? Vân vân và vân vân. Nim tròn mắt kinh ngạc, con angel giật mình hãi hùng. Riêng Trevin thì lắc đầu ngán ngầm. Nếu đếm sơ sơ, thì cũng ngon 20 cô nội sinh của trường Linh Nam đều là fan hâm mộ của angel và Trevin đang đứng trong phòng bệnh. Mọi người ai nấy đều nhốn nháo, vui hơn là đi hội. Thêm một bóng dáng nữa bước chân vào phòng. Không ai khác chính là Hạo My. Cô nàng đeo trước cặp sách trên vai nhiều mắt với Angle một cái đầy ngạo mạn. Cũng may là chị Hạo My thông báo với toàn trường là anh cùng với anh Tre Phi đang bị thương nằm trong đây. Nếu không thì tụi em đâu có biết. Tụi em đúng là có lỗi mà. Mấy cô nàng cứ bu quanh lấy Angle. Người sơ đầu kẻ phướt má. Người quàng tay, lảnh lót cất lên cái rộng thống tiết khiến cậu nhóc rụng rời, gai ốc nổi cả lên. Chị... Sao chị nỡ Angle chưa nói hết câu Đã bị một cô ôm mặt mình chằm chằm mày Phước là mặt anh vẫn đẹp trai như thường Chưa có gì sức mẹ cả Hạo My cười khà khà sung sướng Chị đã cảnh báo với em rồi mà Em mà đuổi chị về Thì sẽ cánh hậu quả Như thế này là nhẹ lắm rồi Ha ha Trevin đưa đôi mắt đầy bực bội hướng thẳng về phía Hạo My khiến cô nhóc giật mình im bặt. Nói gì thì nói Hạo My vốn rất khiếp Trevin. Sự việc này đã chứng minh cho hậu quả của sự thân thiện mà Angle thể hiện khi học ở trường. Nếu như cậu nhóc cũng lạnh lùng băng giá như Trevin thì bây giờ có vẻ tốt hơn không? Lũ con gái lúc này chỉ dám bu quanh thiên thần chứ không dám động tay động chân vào ác quỷ dù rất muốn. Nim thì vẫn cầm tô cháo trên tay Đứng chơi chơi như tượng Ánh mắt cô bé đầy cảm thông Khi nhìn cậu bạn thân bị vây giữa phòng nữ nhi Không khí càng lúc càng ồn ào Người ta nói Hai người đàn bà với một con vịt Thì đã thành cái chợ. Đằng này không cần vịt Nhưng chỉ mỗi cô một câu Cũng khiến cả phòng bệnh như một hội trợ Hàng Việt Nam chất lượng cao Trẻ phìn đã bắt đầu nổi khùng Angle thì càng lúc càng đuối Trong mớ người xung quanh Hạo Mì vẫn đứng giữa người vào cửa cười mãn nguyện Còn Nim thì lắc đầu thử giải ngắn ngầm Cho cái gọi là hot boy Tôi cho mấy người 3 phút Nếu kẻ nào vẫn còn đứng trong này Thì đừng trách tôi ác Chà Vì nói to Làm tất cả im bặt. 1 phút 2 phút 2 phút 30 giây Cô nữ sinh cuối cùng đã rời gót ngọc ra khỏi phòng Trước khi đi Không quên để lại ánh mắt đầy tiếc nuối Bây giờ trong phòng chỉ có bốn người Nim, Travis, Angle và Hạ mi Hơ hơ, cảm ơn cậu nhé Angle vừa ôm đầu vừa nói với Travis Đúng là một lũ nhện Travis phán một câu nhận xét Rồi hướng mắt về phía Nim Đi lấy nước cho tôi Nim giật bánh mình chạy tới bàn đựng đồ dùng cá nhân Rót đầy hai ly nước rồi đưa cho mỗi cậu một ly Hình như Travis vẫn còn bực mình Cậu nhóc vốn không thích bị người khác quấy giày Cậu về giường của cậu đi, tôi không ngồi được lâu, phải nằm. Jeffy vừa cầm ly nước vừa lầm anh Angle nhớ mày nhìn sang. Này, cậu làm gì mà dữ thế hả? Tôi cũng có muốn bị như thế đâu, bạn bè gì mà kỳ cục. Nói rồi, cậu nhóc vùng vằn đứng dậy. nhìn thấy thế liền vội chạy lại đỡ một tay. Không ngờ hai cậu này cũng có lúc giận dỗi nhau như con nít. Nìm ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều lý thú như vậy Còn cô, có muốn ngay ngày hôm nay Tên mình bị gạch ra khỏi danh sách của trường công hả? Tre Phi đặt ly lê nước lên bàn rồi nói bình thản Chương 78 Thực hiện nhiệm vụ Hạng mi mặt biến sắc Đừng bắt tôi phải nhắc lại chuyện cũ Gia đình cô còn nợ của tập đoàn Rush Chúng tôi gần 300.000 đô Bây giờ thì hãy biến đi, tôi không thích nói nhiều đâu." Chevy nói giọng đều đều. Cô bé liếc cả ba người một cái rõ dài rồi đóng cửa cái sầm bỏ đi. Nim thở dài, một buổi sáng không mấy suôn sẻ, cũng may là cô bé đã hoàn thành xong nhiệm vụ cho hai công tử ăn sáng. Nghĩ đến đây, Nim đã thấy vui vui trong lòng. "Đến giờ rồi, bạn đi đi, quản gia đang đứng đợi ở cổng bệnh viện." Chevy vừa nằm xuống vừa nói. Nìm ngẩn người một cái rồi cho hiểu ra, nhưng nếu đi bây giờ thì lấy ai chăm nom hai cậu ta? Thấy Nìm vẫn đứng đó, Trevi ngẩng mặt lên nhìn cô bé bằng ánh mắt sợn dữ, khiến Nìm tóa hỏa phóng vù ra cửa. Chả bao giờ niềm thoát được nỗi sợ hãi mỗi khi thấy Trevi giận. Vừa may ra đến cổng, đã thấy bác Lan đi vào. Cháu đi đâu đây? Cháu có việc phải đi gấp, bác chăm sóc hai bạn ấy giúp cháu nhé. Nim vội chuyển mảnh giấy ra rồi chào bác Và chạy thẳng đến chiếc xe ô tô đen của TV đang đậu đằng trước Bác làn chỉ kịp ư ứ vài câu Rồi cũng lắc đầu đi vào trong Hôm nay lại là một hành trình dài Trong phòng bệnh Này, Nim có phải ô xin của cậu đâu Mà cứ sai làm việc này việc khác thế hả? Angle bất bình Đó không phải là chuyện của cậu Ngủ đi Travis lạnh lùng đáp Thật đúng là đủ máu lạnh Angle nghiến răng đớp lại rồi nghiêng người về phía trước Có lẽ đến cả Nim cũng không hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa Chevy và Angle Đó không đơn thuần chỉ là tình bạn Trong xe của Travis Cô chủ đúng là người đặc biệt Quản ra mỉm cười nhìn Nim nói Cô bé ngẩng đầu lên đầy thắc mắc trước những gì vừa nghe được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 Những ký ức về nụ hôn vội lúc sáng nay lại khiến Nim đò mặt Cũng có lúc xấu hổ thế đấy Chiếc xe dừng bánh trước nhà Travis Quản gia ngồi trong phòng khách đội Còn Nim chạy lên phòng cậu nhóc để làm theo những gì Travis đã dặn Đứng trước cửa phòng Cái khóa điện tử đập ngay vào mắt Nim Cô bé nhẹ nhàng bấm từng con số 24192 Tách Cửa phòng mở ra Nim vội đẩy nhẹ để bước vào trong. Trong đầu vẫn còn hoài nghi về dãy số mất mã này. Tình hình là phòng cọng nhóc quá tối. Nim mỏ mẫm tìm công tắc mở đèn. Rồi hết từ bên trái sang từ bên phải cũng không tìm được. Nim bắt đầu thấy bực bực. Cô bé dừng lại bậm môi. Chẳng lẽ chai vị ở trong phòng mà không cần đèn? Đèn tối đến thế là cùng. Thế là Nim đành tiến lại vào cửa. Phụt.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 Làm cái gì cũng độc đáo và khác người Sau vài giây lấy lại tinh thần Nim bắt đầu đi tìm nguồn gốc Để khiến mấy cái đèn trong phòng bừng sáng Mặc dù rõ ràng là không có cái công tác nào trên tường cả Ngó trước ngó sau Nhìn quay nhìn quất Nhưng cô bé vẫn không tài nào tìm được Chợt Nim thấy dưới chân mình có cái gì đó cộm cộm Cô bé cúi xuống nhìn Và tin được không? Công tác bật đèn nằm ở góc trái của nền nhà sát với cửa ra vào Chỉ cần lấy chân ấn xuống một phát là mở đột điện Nim hứng thú với phát hiện này Javi sống phong cách thật Quá mất thời gian với những suy nghĩ vớ vẩn Hình ảnh đôi mắt dựng dữ của Javi lại hiện lên khiến Nim giật mình Cô bé bắt đầu nhìn xuống nền nhà và đếm Tại nơi đang Nim đang đứng là ô gạch thứ một rồi cô bé bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa đếm, cuối cùng cũng tới ô gạch hoa thứ ba hai. Hình như đây là vị trí giữa của căn phòng. Niềm khẽ quỳ gối xuống, theo như lời Jevgeni thì chỉ cần lập tấn gạch hoa lên là lấy được cái hộp đó. Cô bé dùng tay miết dìa tấm gạch rồi khay nó lên. đúng là rồi đó có một ngăn bí mật, không lớn nhưng đủ để cất những thứ quan trọng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 hay đại loại là một vật gì đó gắn trên tường. Đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng Niêm cũng cắn răng trèo lên giường của cậu nhóc, cổ với tay kéo tấm rèm sang một bên. Tò mò là bản chất của con người, mỗi khi nó nổi lên rồi thì không tài nào khống chế được. Và những gì Niêm chứng kiến sau bước giềng đó khiến cô bé chui với, suýt ngã xuống giường. Chương 79: Bí mật sau bước rèm kỳ lạ. Nim đoán không hề sai, bức dìm là một khung ảnh cỡ lớn, một bức ảnh được đóng cho một chiếc khung chạm trổ tinh xảo với những viên ngọc nhỏ lấp lánh như những giọt nước mắt. Và người trong ảnh, không ai khác, chính là cô bé. Phải mất vài phút, Nim mới lấy lại bình tĩnh để nhìn trực diện chân dung của mình. Cái ảnh này được chụp lúc Nim đang ngồi ở một mình ở ghế đá ngoài sân sau của trường. Sở dĩ cô bé biết được điều đó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 Những thắc mắc lại bùa vây trong đầu khiến Nim vừa xúc động vừa bối rối, tâm trạng cứ hỗn độn cả lên. Tiếng chuồng báo hiệu 10 giờ sáng của chiếc đồng hồ cổ trong phòng đưa Nim trở lại với thức tại. Cô bé vuốt chán gạt đi những giọt mồ hôi, rồi bước xuống giường và tiến ra khỏi phòng. Trước khi đi, Nim còn ngoái đầu nhìn lại tấm xem kỳ lạ kia, nơi mà đằng sau đó là hình ảnh của chính mình.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 Mỗi lần đối mặt với cô gì ghẻ là cô bé lại thấy khó chịu. Có cái gì đó giả tạo và cực đoan trong cách cư xử của nhà trúc. Quản gia tình ý nhanh chóng chạy lại đứng trước Nim rồi cười suy xòa. Bà chủ đã về đây hả? Mong bà chủ đừng giận. Cô đỡ quên đến đây là theo lệnh của cậu chủ. Cái gì? Chỉnh Kha sai nó tới hả? Tại sao chứ? Cô ta điền tiết xít lên. Dạ vì hiện tại cậu chủ đang bị thương Nên không tiện làm việc Quản gia chưa nói hết câu Thì nhã trúc đã nhảy vào họng Ông vừa nói cái gì Trình khai bị thương ư Khi nào thế Thái độ cô gì kể hết sức hoảng hốt Đánh rơi cả chiếc túi sách xuống nền đất Khuôn mặt nhã trúc biến sắc ơ Tôi tưởng ông chủ đã nói với bà chủ rồi chứ Ngay lúc cậu chủ được đưa vào bệnh viện Thì tôi đã báo cho ông chủ rồi quả ra đầy vẻ ngạc nhiên. Nhã Trúc đứng chết lặng, mặt môi tỏ sự tức giận cực độ. Lúc này Ni mới để ý là trên tay cô ta có bế một đứa nhỏ tầm 1 tuổi, nhìn rất đáng yêu và kháu khỉnh, chắc là con trai của Nhã Trúc, vì có lúc Nim nghe lũ bạn đồn rằng cô ta nhờ có thai với ông tổng nên mới được làm dâu nhà này. Thằng bé cũng khá giống Kevin, nhất là đôi mắt, máu mủ đúng là hơn. Anh em một nhà nên giống nhau là chuyện thường Sau vài phút Cô ta mở điện thoại rồi nói rất nhanh Em sẽ đến chở tôi vào bệnh viện ngay Xong rồi đầu đấy Nhạy trúc bỏng đứa nhỏ quay lưng tiến ra cổng Trước khi đi Cũng không quên ngoài đầu nhìn đi một cái thất sắc Nhưng dù sao cô bé cũng thấy được Sự lo lắng của cô dì ghệ Dành cho Terrine Chợt cô bé thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn trong lòng Sau khi bóng nhãn trúc đã quất sau chiếc cổng sắt, ông quản gia thở một cái rồi quay sang nói với Nim. "mày thật, chúng ta đi thôi cô chủ." Theo tờ giấy ghi địa chỉ mà Trevin đưa hồi tối, chiếc xe chở Nim sang ngoại ô thành phố, rồi dừng lại trước một ngôi nhà tầng trệt nằm tách biệt với cái ồn ảo nhốn nháo của trốn đô thị phồn hoa. Nim mở cửa xe bước ra.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 Quản gia đứng lên cạnh cất tiếng Có ai ở nhà không ạ? Một phút sau, bong dáng một người phụ nữ trung niên bước ra Bà ta dừng lại trước cổng, đôi đôi mắt đầy hiền từ nhìn nim và những người đi cùng cô bé Chúng tôi đến đây theo lời dặn của cậu chủ Thái Trình Kha Quản gia mỉm cười giới thiệu Mắt người phụ nữ sáng lên rồi gật gật đầu Từ nãy đến giờ, Nìm vẫn đứng yên quan sát bà ấy, quả thật có cái gì đó ở người phụ nữ này khiến Nìm thấy gần gũi kỳ lạ, và có cái gì đó ở bà ta, rất giống niêm. Chiếc cổng được mở nhẹ ra, Nìm bước vào, trượt cô bé khựng lại khi thấy quản gia và những người đi cùng mình vẫn đứng ở ngoài. Thưa, cậu chủ căn dặn chúng tôi không được vào trong, phải đứng đây đợi cô chủ ạ, quản gia giải thích. Nìm ngớ người ra tự hỏi vì sao Nhưng cái nắm tay nhẹ nhàng của người phụ nữ Khiến Nìm quay lại nhìn Đi vào thôi nào con Nìm sững người Bà ấy Bà ấy cũng bị cầm giống niêm sao chương 80 Người mẹ của bóng tối Phần 1 Và thế là người phụ nữ trung niên Rất niêm vào trong nhà Cô bé vẫn còn bất ngờ Vì việc bà ấy không nói được Vào đến trong nhà, Nìm đưa đôi mắt ngước nhìn xung quanh Trang trí cũng đơn giản, nhưng tắt lên vẻ ấm cúng Đặc biệt có khá nhiều khung ảnh đủ mọi kích cỡ được đặt ở những vị trí trang trọng trong ngôi nhà Thật bất ngờ, khi đó toàn là ảnh của Trevin từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành Nìm bắt đầu đặt những dấu chấm hỏi rất lớn về người phụ nữ này Thật ra bà ta là ai? Có mối quan hệ gì với Trevin? Uống nước đi con Người phụ nữ đặt lấy nước lọc trước mặt cô bé rồi nở một nụ cười hiền hậu. Nìm gật nhẹ đầu nhận lấy. Trước khi con đến đây, ta đã hình dung về con rất nhiều, nhưng con đẹp hơn ta nghĩ. Và bà lại mỉm cười, nhìn Nìm với ánh mắt trìu mến. Sao ạ? Bác biết con sẽ tới đây ư? Nìm ngạc nhiên. Đúng thế, mỗi khi trai vì đến đây đều nói về con...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 Ta là mẹ ruột của Trình Kha, tên ta là Thoại Mỹ, nhưng ta đã không còn là phu nhân của tập đoàn Rest từ lâu rồi. Đúng hơn, là ta bị phản bội và ruồng bỏ ngay từ cái lúc sinh Trình Kha. Chuyện phức tạp lắm, rồi sau này con sẽ hiểu. Nim chớp mắt nuốt từng lời của người phụ nữ ấy, ở bà ta có cái gì đó rất giống Kevin, lạnh lùng, phải, rất lạnh lùng.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 Sự nghiêm túc của bác thoại Mỹ khiến Nìm thấy hơi run run, cô bé gật nhẹ đầu. Con thương Trình Kha đến mức nào? niềm bối rối nhìn lên, một câu hỏi thật khó trả lời. Không cần phải ngại, ta không phải người lạ, trước sau gì cũng là người một nhà. Bác ấy nói chắc nịch, giống như rằng đây là một sự thật hiển nhiên. niềm hít một hơi thật sâu, biết nói sao nhỉ? Cái này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 Nói chuyện một hồi lâu, Nim mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa làm xong việc mà Trevi sao Cô bé mừng trước cạp sách ra, rồi lấy cái hộp gỗ và đưa cho bác thoại Mỹ Thằng bé đã giữ đúng lời hứa Người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện Thật lòng Nim rất tò mò về cái hộp này Chắc chắn là phải là cái gì đó quan trọng Thì Trevi mới cất giữ cẩn thận như thế Chắc còn tò mò lắm phải không?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 Đây là bức ảnh lúc nó mới sinh. Thật may là ông trời không nỡ cướp đi sinh mạng nó nên mới cho David sống sót sau ca mổ. Nếu không, nó đã chết từ trong bụng mẹ rồi. Nìm lặng người. Lúc ta mang thai Jeffing là lúc cuộc sống ta khốn đốn nhất. Ta bị chính ông chồng của mình cho người truy đuổi và giết hại. Ngày qua thì thật là buồn cười phải không? Cô bé tròn mắt ngưỡng ngàng. Chương 81, Người mẹ của bóng tối Vì đơn giản, David không phải là con trai của Thái Chấn Song, chủ tập đoàn Rex. Thái Chấn Song. Cái tên này rụi vào đầu niêm những mà ký ức lệch lạc mà cô bé không tài nào có thể nhận ra được Chỉ biết là nó rất rất quen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 Nhưng đó không chỉ là lý do duy nhất Nguyên nhân chính khiến ông ta Không thể giết Trevin Là Người phụ nữ đột ngột dừng lại Hướng thẳng vào mắt Nim hồi lâu Cái nhìn xoay sâu vào tâm can con người Nim bắt đầu thoát mồ hôi hột Đây không thể nào là một người phụ nữ đơn giản Và bỗng nhiên bà ta nở một nụ cười Nhưng cũng không hẳn là cười Chỉ nguyện miệng Vì ông ấy yêu ta Tình yêu có những sự ràng buộc nhất định Mà không nghệ nào có thể Chối bỏ được Nìm ngẩn người nghe từng lời nói của bác ấy Hình ảnh của người phụ nữ hiền lành lúc đầu gặp gỡ Đã dần dần biến thành một người phụ nữ Sắc sảo, thông minh Và chút bí hiểm Càng lúc, nìm càng không hiểu nổi bác thoại mỹ Cứ như rằng Bác ta muốn điều khiển con người Thông qua ánh mắt và cực trị vậy Hôm nay nói chuyện này thôi Tối rồi, con nên về bệnh viện chăm sóc thằng nhỏ dùng ta Hơn 10 năm nay, cái tên thoại Mỹ đã trở thành di phãng trong tầng lớp thượng lưu rồi Đây chưa phải là thời điểm để ta xuất hiện trở lại Vì thế, người mẹ này không thể ở bên cạnh đứa con thân yêu của mình Con hiểu chứ? Nim suy nghĩ một lát rồi gật nhẹ đầu Mẹ tra viên cô bé ra cổng Trước khi ra khỏi nhà, Nim trượt nhớ ra mình phải làm một chuyện gì đó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 Ảnh thì cũng có lúc bị hư hỏng Nhưng cái đầu và trái tim chỉ ngừng hoạt động Khi ta chết mà thôi Còn hiểu ý ta chưa? Và rồi bà ấy đưa hai tay ôm Nim Một cái ôm nhẹ nhưng ấm áp Lúc ngồi trên xe rồi Đầu óc Nim vẫn còn lơ lửng với những câu nói của mẹ tra Nhưng dù sao đi nữa Cô bé vẫn phát hiện ra một điều Là rằng bà ấy cũng rất thương mình Chiếc xe màu đen tuyển đưa Nìm trở lại bệnh viện, quả ra bảo có việc phải đi nên để Nim lên phòng bệnh một mình. Trời đã về chiều, mặt trời đã lận dần so với hàng núi xa để nhường chỗ cho màn đêm đen kịt. Nim bước từng bước lên cầu thang bệnh viện, cũng có thang máy để đi nhưng hiếm khi cô bé sử dụng đến phương tiện hiện đại này bởi theo Nìm thì thang máy cực đúng với hai chữ hại điện cái lần bị nhốt trong thang máy của khu trung tâm thành phố đã là một bài học để đời cho cô bé. sau hơn năm tiếng đồng hồ đứng trôn chân giữa bốn bức tường, không khí càng lúc càng vơi dần. niềm tưởng mình đã có thể chết đi, cũng may là anh trai nhanh trí nghĩ cách thoát thân, chứ không thì hai anh em chết ngà trong đó. khi nhân viên kỹ thuật tới làm việc, thì họ chỉ phán một câu rồi xin lỗi qua loa, là rằng hệ thống bị mất điện đang suy nghĩ bâng quơ, chợt Ninh nhìn thấy ở hành lang phía sau lưng mình có tiếng động. Cô bé quay lưng lại, thì chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được. Chương 82: Cơn ác mộng mang tên con nít. Một trai và một gái đang đứng ở góc khuất của hành lang ôm nhau thăm tiết. Nếu là người lạ, thì không việc gì phải khiến Ninh bận tâm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 Đang suy nghĩ có nên cho Trevi biết tin này hay không Thì Nim chợt nghe tiếng con nít cười đùa trong phòng Qua khe hở của cánh cửa Nim nhìn thấy Trevi đang chơi vui đùa rất vui vẻ Với đứa nhỏ mà hồi sáng cô bé thấy nhã chúc bé trên tay Nhìn hai người họ chơi đùa với nhau rất thân thiết Nim khẽ mỉm cười Trevi cũng không đến nỗi lạnh lùng với tất cả Cô bé nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào phòng Rồi lét mình vào trong Trevi ngẩng đầu nhìn lên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 ấy sao con lại đánh cậu chứ, không được đâu nhé, con mà đánh cậu là cậu không thương nữa đâu Nìm ngồi trên ghế lặng nhìn hai cậu cháu, chồng Tevin khi ở trước mặt đứa bé hiền từ đến lạ Công nhận là đứa trẻ đó rất đáng yêu, đôi mắt của nó y như một bản sao của Trevin nhưng trong trẻo hơn Có nằm mơ cô bé cũng không ngờ, có những lúc ác quỷ lại tình cảm và tân thiết đến vậy Thằng nhỏ cứ múa mày loạn xạ trên giường bệnh của Trevin cùng đống đồ chơi của nó mà chả hề thấy cậu nhóc có một biểu hiện tức giận hay khó chịu, chẳng lại lại còn rất vui vẻ nữa. Trevi còn cúi xuống hôn mà đứa bé rồi cười tươi đùa giỡn với nó. chợt trong tim đêm dấy lên một suy nghĩ có phần hơi tội lỗi, đó là... Mệt lắm sao mà tôi thấy bạn ngồi im vậy? Câu hỏi của Kevin cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Nim thoáng bối rối ngẩng mặt lên nhìn. Ờ, không, không mệt cho lắm. Mà bạn ăn gì chưa? Nhạy chút có mua cháo rồi, tôi cũng ăn được vài muỗng. Nói rồi cậu nhóc lại cúi xuống cười cười với thằng nhỏ. Nim thở dài, nhưng đột ngột cô bé phát hiện ra hình như mình đã bỏ qua một điều gì đó. Phải rồi, Angle, từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu cả. Angle đi đâu rồi Nim chỉ về phía giường thiên thần hỏi Bác Lan đưa cậu ta đi khám cái gì đó Tôi cũng không rõ Đi khá lâu rồi Nim gật đầu tỏ ý hiểu Chắc là bác ấy đưa Angle đi chụp não Khổ Đêm nào nằm ngủ Bác cũng than thử lo sợ cậu nhóc bị di chứng vùng đầu Nim lại đây Chai vì đột nhiên kêu lên Cô bé chạy nhanh tới giường cậu nhóc Bé nhóc bành đi giải quyết dùm tôi với Nó vừa mới ra hiệu Nìm ngớ người Đi giải quyết hả Ôi trời, thằng nhỏ chưa được một tuổi Mà có thể ra hiệu được sao Cô bé trần trừ dây lát Rồi cũng bê xúc thằng nhỏ lên Cũng may đây là phòng VIP Nên có toilet riêng nằm ngay trong phòng Nìm đặt thằng nhỏ lên bồn cầu Rồi bắt đầu cởi quần nó ra Mấy bạn thông cảm Cho nó chỉ mới có một tuổi thôi Đừng suy nghĩ xấu xa Thằng bé dường như rất biết nghe lời và hiểu ý Sau khi tẩy xong xuôi Nó cười khẳng khắc nhìn Nim Đúng là đứa trẻ này đáng yêu thật cha trách gì cho vì thường nó thế Sau khi hoàn tất nhiệm vụ Nim bé nhóc banh đi ra Nhưng thật không may cho cái tính hậu đậu của cô bé Lúc mở cửa phòng Vì không để ý nên cánh cửa bật ra hơi mạnh Và vào đầu thằng nhỏ Khiến nó khóc um lên Nim hoảng hốt xoa xoa đầu đứa trẻ Lòng xót ra Chắc là nó đau lắm mới góc to như thế. Cô làm gì con tôi thế này? Nhãn Trúc không biết từ đâu chạy sọc vào toilet là toán lên, khiến nim giật bán mình. Chưa kịp phân trần, cô dì ghệ đã giật lấy thành nhóc từ tay nim, đôi mắt đầy giận dữ. Đồ độc ác, con tôi mà có chuyện gì thì đừng có trách. Nói rồi, cô ta vung vang bỏ ra ngoài, vừa đi vừa rỗ đối nhỏ. Nìm ngơ ngác một lát rồi cũng bước ra Lòng đầy mặc cảm và tội lỗi Nhưng không hiểu sao Thằng nhóc cứ khóc ngày một to hơn Làm gì mà nhóc bành khóc to thế Trẻ vi suốt ruột hỏi nhã trúc Khi nhìn thấy mặt thằng nhỏ sàn ruộn nước mắt Thôi con ngoan Nín đi nào Mẹ thương Cậu đừng hỏi tôi Hỏi đứa bạn gái ngây thơ của cậu ấy Không biết cô ta đánh đập thằng nhỏ ra sao Mà nó khóc nãy giờ không chịu nín Nhạ trúc vừa dỗ thẳng nhỏ Vừa nghiến sang kèn kẹt Cái gì Chẳng vì ngạc nhiên tốt lên Cùng lúc đó thì Nim cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh Tuy không thể hiện ra mặt Nhưng cậu nhóc lại hướng đôi mắt đầy khó hiểu Và pha chút sự giữ nhìn Nim Dù biết là lỗi do mình Nhưng không hiểu sao Nìm vẫn thấy tủi thân Thực ra cô bé đâu cố ý chứ Có chuyện gì mà ồn ào thế Bác Lan cùng Angle mở cửa phòng bước vào Thấy có tiếng khóc trẻ con Nên ngạc nhiên hỏi Không có gì ạ Trời vi buông một câu nói đầy nặng nhập Rồi quay mặt đi hướng khác Sao lại không có gì chứ Bác xem này Cô ta bồng gần nhỏ vào nhà vệ sinh Không hiểu làm gì con của cháu Mà từ nãy đến giờ nó khóc mãi không nín Nhạ trúc nói như tàu bay Đưa ta xem Bác Lan nhìn nhìn một cái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 Bác làn xoay mái nhóc bành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để tìm coi có vết thương nào hay chỗ nào bị đau hay không. Nhưng sự thật thì, nguyên nhân chính của việc thằng bé gốc úm um dùng lên như vậy không phải do tính hậu động của Nim. Vì sự pháp đập đó không mạnh, chỉ đủ để thằng nhỏ khóc một chút mà thôi. Còn cái cốt yếu gây ra sự cố này thì chắc hẳn là không ai có thể ngờ đến. chương 83 Mút tay ta hiểu rồi đó. sau một hồi ngóng, thì bác Lan đã đưa ra kết luận và mọi người ai cũng tò mò với đáp án cần tìm. cô cởi sợi dây chuyền cô đang đeo ra khỏi người đi đã. bác Lan nhìn nhã trúc rồi nói. không ai bảo ai. tất cả đều nhìn chăm chăm về phía cô gì ghê mà đích ngắm chính là sợi dây chuyền. quả thật đúng là nhã trúc. cái gì mà cô ta cũng muốn khác thiên hạ. Sợi dây chuyền dài quá ngực, tượng của nó là hình một quả cầu pha lê có gai. Thân dây thì kết toàn hột đá, chạm chỗ tinh xào, nhưng khá góc cạnh, Nói chung là nhìn cực kỳ hoang dại. Ơ, sao cho phải cởi nó ạ? Nhã trúc ngơ người. Cô nhìn này, hông của thằng bé vẫn còn dấu lằn do bị mặt tượng có gai nhọn của nó ấn vào, nó không khóc mới là chuyện lạ đó bé con thì cũng phải cẩn thận chứ, da thịt con trẻ còn non nớt mà cô lại đèo mấy cái thứ đó. Bác Lan cảm giàn. Và mọi người ngừng người ra, việc nhóc bánh khóc là do mẹ nó, chứ không phải ai khác. Chật chật. Vậy là Nìm không can hệ gì trong việc này, nói không cũng chưa hẳn đúng, nhưng vẫn không phải là nguyên nhân chính. Cô bé thở phào, nếu thành nhóc có mẹ nghệ gì, chắc Nìm ân hận suốt đời mất. Riêng Trevin, ánh mắt cậu nhóc thay đổi liên tục Khi thì tò mò, lúc thì giận dữ Còn bây giờ thì tặng nguyên cho Nhã Trúc một cái nhìn đầy trách móc Angle lúc này với mỉm cười và vỗ vai bác Lan Thôi, thằng nhỏ đã nín rồi, mọi người bỏ qua cả đi Nào Banh, đưa cậu phụng bế nào Xem chừng Angle cũng khá thân thiết với đứa trẻ này Nhóc banh cứ lấy tay sờ sờ mó cái đầu bằng bó của thiên thần Khiến mọi người cười sắc ruộng Nhưng nhã chúc thì chả lấy làm vui cho lắm Tưởng có thể cho ni một vố đau Ai dè mình lại làm đau chính con mình Nim cố tỏ ra bình thường Nhưng trong lòng trượt có cái gì đó buồn buồn Ánh mắt của Trevi lúc nghi ngờ Nim Làm đứa bé đau lại hiện lên trong tâm trí Thằng nhỏ đó Quả thật rất quan trọng với Trevi sao Dù không muốn nghĩ, nhưng những gì đã xảy ra khiến Nim càng có đủ bằng chứng để chứng minh cho cái suy nghĩ tội lỗi của mình Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn 3 người là Nim, Angle và Trevin Bác Lan về nhà thay quần áo, nhã chúc thì bế thằng nhỏ đi ăn tối Dù biết không nên trách Trevin, nhưng không hiểu sao Nim thấy khó nói chuyện với cậu nhóc Và hình như Trevin cũng vậy Angle thì nằm trên giường đọc thoại Mặc dù chả có ai trong phòng đáp lại Hai người kỳ cục ghê Nãy giờ tôi nói một mình mỏi ca miệng Mà chả ai thèm trả lời một câu Nim thì tôi không trách làm gì Nhưng Trevin Sao cậu cứ ngồi im như phộng thế hả Cậu không nói thì cũng không ai bảo cậu câm đâu Trevin bực mình Này Ai cho cậu nói với tôi bằng cái giọng đó hả Có tin tôi nhảy sang giường cậu đấm cho cậu một cái bằng mắt không? Angel sung cổ. Cứ việc, nếu cậu có thể. Chaevin bình thản trả lời rồi nằm hẳn xuống, kéo chen lên quá vai. Nim đang gọt táo, nhìn hai cậu bạn cái nhau thì bụng miệng cười, đôi khi họ còn nít dã man, Chả giống gì với Angel và Chaevin nổi tiếng thương ngày, nhất là Chaevin, dường như đợt nằm viện này khiến cậu nhóc thay đổi khá nhiều. Làm lúc Nim còn thấy ngạc nhiên Trước hình ảnh mới của ác quỷ Đột ngột trong tâm trí của cô bé Lại dấy lên câu hỏi Mình có nên nói với Trevin Chuyện của Nhã Trúc không nhỉ Nim này Bạn tới đây tôi nhờ một việc được không Angle cất giọng đàng hoàng Có ý ấy, Nhưng đối với một kẻ đang bận rộn Với mớ suy nghĩ trong đầu Thì câu nói của Angle đủ làm cho Nim giật bán mình con dao lệch đường, cắt vào tay cô bé một nhát đau tiếng. Nìm hoàng hốt thả cây dao xuống đĩa, máu từ vết cắt dần dần dỉ ra. angel và Nìm không nói không rằng ngồi bật dậy, nhìn cô bé với vẻ lo lắng. Nim không sao chứ? Bạn nghĩ đó là lỗi của ai? Tất nhiên, không phải là Trevin rồi, vì khi câu hỏi đó cất lên thì cậu nhóc đã đứng ngay bên cạnh Nìm. Mặc dù bác sĩ đã căn dặn là phải hạn chế đi lại, chỉ nên nằm trên giường mà thôi. Cầm ngón tay bị đứt lên và nhìn ngắm. Nìm bối rối định rút tay lại, thì cậu nhóc đưa luôn vào miệng và mút. Hành động này khiến cả cô bé em angle kinh ngạc, mắt mở to, miệng ú ớ. Thế đấy, Nìm cảm giác bất lực trước tra viên. Mỗi khi cô bé dự định sẽ dẫn cậu nhóc, thì ngay lúc đó, ác quỷ lại khiến cho Nìm hồn siêu phách lạc, Theo cái cách biểu lộ tình cảm không ai giống ai Ngón tay Nìm đã được băng lại cẩn thận Người băng không ai khác chính là Trevin Mặc dù chủ nhân của miếng băng cá nhân Lại là Angle Đôi khi Nìm cũng không hiểu Vì sao bên người cậu nhóc thiên thần Luôn trang bị những cái đồ y tế đó Trong khi cậu nhóc đang nằm viện Quả thật là kỳ lạ Có lúc cô bé còn nhìn thấy mấy chục bịch bông gòn Và chai oxy già trong cái cặp đi học của Angle bây giờ là 9 giờ 30 đêm sau hơn nửa tiếng đồng hồ về nhà thay quần áo và đem thêm vài thứ cần thiết ông quản gia đưa Nim trở lại bệnh viện từ ngày Trevy tạm trú tại vắng tại đây thì ông quản gia nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng của Nim cô bé nhiều lần thấy ngại không muốn làm phiền ông ấy nhưng Trevy cứ bắt buộc phải đi xe của cậu nhóc không được đi một mình nên Nim đành bấm bụng nghe lời ngay cả việc đi lại Cũng bị ác quỷ, quản thúc Dần dần, Nìm thấy mình bị phụ thuộc quá nhiều vào Trevin Nìm bước từng bước nặng nề lên cầu thang Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi Nhưng nhờ đó mà Nìm biết được nhiều thứ Nhất là về người mẹ đầy bí ẩn của Trevin Và la lịch đầy dấu hỏi của cậu bạn trai kỳ lạ Trượt cô bé thấy vui vui trong lòng Trevin hình như đang ngầm nói cho Nìm tất cả về mình theo cách riêng của cậu ấy. Như vậy thì đối với Trevin, Nim không phải là một cô bạn bình thường. Nghĩ đến đó, cô bé tự cười một mình. Nhưng hạnh phúc thường rất đỗi mong manh. Yêu đó, rồi giận đó, hạnh phúc đó, rồi thoáng chốc nhạt nhòa. Cánh cửa phòng bệnh không đám kín, Nim vội vã tiến tới, trong lòng đầy hứng khởi. Nhưng một lần nữa, Cái khe hở của cánh cửa lại khiến Nim rơi vào những đau khổ không thể ngờ. Đôi mắt Nim đang chứng kiến Nhã Trúc đưa tay ôm chặt Trevin và cậu nhóc chẳng hề phản ứng gì.